Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny trên audio tiên hiệp q u ỷ gió thổi、ý、mộng cũng tiếp tục kể lại những gì đã trải qua nàng lại cố ý nói nhanh một chút giống như là nói cho xong nhanh thì những chuyện giống như ác mộng như vậy sẽ không còn tới cuối dày tâm tình của nàng nữa Sau sáng Sau ta đang cửa ra của muốn lui kêu chiếu kêu muốn khi két khe chúng chật nghe Hé hở Ánh mánh nghe thảm thiết như nhĩ Lại tiếng liệt tiếng tới Giống như lại muốn đâm mạng nhĩ của người được rút ngột mạng một một một rất Đột đã đó đâm vào ập Cắt vào trong đầu. Của chúng ắ t trong Tay vào đầu của ngực a vai thanh xanh i Rồi chiếu Lại Lại rời đi lại chuối gò nắng trắng ngầm không má sớm mắt Mặt và vào như sườn Nhếp nhìn như c h tuyết đầu tây ta vừa kinh vừa sợ nhưng mà nghe theo kiến g tiếng kêu thảm vẫn muốn ở lại xem thử xem kết quả là như thế nào mọi người cũng nghĩ như vậy ỷ mộng lại nói vậy nhưng lại không chỉ là có một tiếng kêu Mà là một tiếng, liên tiếp một âm thảm một một miên muốn tim là gào là gào là là gào là liên lại lòng liên lương tiếng, tiếp tiếng Rất rất nhiều tiếng Trường Thiết Thiết lại nói tiếp Rất thanh hết Quyết từ trong lòng đất tới、Có、tiếng kêu khóc, giết rứt Từng tiếng thê thính ta nhiều nói nhiều phải người nơi Giống giác đang Đang không Cũng không Nhưng chuyển không như chúng Chấn buồn kêu kêu kêu kêu rách chỉ khóc, đều Có của chúng ta vậy、Chấn、vỡ buồng tim. sắc mặt y mộng lại tái nhột chúng ta lại nhìn về phía mịch h o à n lúc này ngàn vạn tiếng kêu thảm đột nhiên dừng lại trong miếu nhất thời yên t ĩ n h tới cực điểm m ù i lửa đã tắt chỉ còn lại một tia sáng từ khe hở của cửa chiếu d ọ i vào ngũ liệt thần quân cũng lại ngây người ở đó lại chỉ chỉ xuống dưới đất hà phạm nói dưới đất sao bạch k h ả i nhi lại nhắc nhở dưới đất lại chính là hầm mỏ đó t r ư ờ n g thiết thiết lại cũng nhắc nhở mảnh quỷ miếu được xây ở lối vào của hầm mỏ gương mặt của hà phạm lập tức giống như ăn phải một quả trứng gà thối vậy người muốn nói những tiếng kêu thảm đó là tới từ âm hồn đã hy sinh trong hầm mỏ đồng loạt kêu gào ta cũng không biết nữa bạch khả i nhi lại nhún vai nuốt nước miếng một cái ta cũng lại chưa từng tới đó nếu mà nói như vậy mãnh quỷ miếu lại thông đến cửa ra vào của hầm mỏ trần nhật nguyệt lại lầm bầm như vậy chẳng phải đã thành quỷ môn quan rồi sao mọi người đều yên tĩnh nếu như gặp phải tình cảnh như vậy người sẽ làm gì tạm kiếm nhất đau đồng đều giống như đang tự hỏi bốn người bốn câu hỏi đều tương tự đáp án cũng như vậy chỉ có đúng một chữ chạy chạy là thượng sách Ý mộng lại quả nhiên nói chạy trường thiết thiết lại nói tiếp chúng ta phải lập tức rút lui Ý mộng lại nói chúng ta đi đầy cửa nhưng mà đẩy mái không ra lại dùng sức cậy cửa miếu không ngờ đã nhìn thấy một gương mặt hai bên đều phải giật nảy mình trường thiết thiết nói rất là giật mình Ý m ộ n g lại nói hóa ra trước cửa là kiếm bình cô ấy cũng bị chúng ta làm cho giật mình trường thiết thiết lại nói cô ấy vốn canh giữ bên ngoài lại c h ư t phát hiện ra cửa miếu đóng chặt lại lại cho rằng chúng ta ở bên trong đã xảy ra chuyện bèn dùng tay đẩy cửa nhưng mà đẩy cửa mái không ra lại dùng ngón tay để cậy chỉ cậy được đúng một khe hở không có mở ra được sau đó lại chợt nghe thấy tiếng giết gào kêu thảm cô ấy mới dán mắt đến khe hở nhìn vào bên trong lại vừa đúng lúc có một cơn gió lạnh thổi tới cô ấy lại bị thổi chúng lại dùng mình nhất thời đã giống như mất hồn và ngây ra sau đó chúng ta lại đột nhiên ào ra khiến cho cô ấy bị kinh hái Là bạch ái lại nào bạch chứ? khẩn nói. Sau đó thì thế ái nói. trường mộng lại có vẻ mơ màng. đó có Sau mơ vẻ còn thế nào nữa chúng ta phải lập tức rời đi rời đi dáng vẻ của la bạch nãi l ạ i g i ố n g như không thể nào tin được không trở lại mà điều tra rõ ràng xem thử xem giữa cục là quái vật gì đang kêu sao người muốn cha thì ngươi đi mà cha t r ư ờ n g thiết thiết lại thở ra chúng ta lại giống như từ quỷ môn quan chạy ra được cũng không có muốn rời vào trong địa ngục một chuyến nữa đâu la bạch nãi lại có vẻ khinh miệt vậy các người cứ như vậy mà trở về Còn không có Chúng chạy chuyện không dàng như Trương thiết thiết nói Chúng ta chạy rất vàng Nhưng mà tới quỷ môn quàn thì vẫn xảy ra chuyện. Vô tình lại nhíu mày. Quỷ môn quàn Đúng như Thiết Thiết thì Vô dễ mà vậy vội vậy xảy mày ta rất tới ra lại quỷ Quỷ ý mộng lại hơi n g ẩ n cằm dùng đầu ngón tay chỉ về một nơi nhỏ hẹp trên đỉnh nghi thần phía xa chỗ đó chính là quỷ môn quan người ở nơi này nhìn thì lại không cảm thấy gì nhưng mà đi đến chỗ đó bên trái là vách núi thẳng đứng phía dưới là dốc đứng đường nhỏ chật hẹp chỉ có thể nhón chân mà bước đi hơn nữa trên đường đá nhọn san sát những mỏm đá kỳ quái lởm chởm còn một khi xảy trần trượt xuống thì lại chẳng có ai có đường sống càng đáng sợ hơn là có một đoạn đường bên dưới là khe núi sâu thẳm lại có một chiếc cầu độc mộc thông lên trên núi chẳng biết là do người nào xây lên chả quan ă m nay tháng nọ cầu đã chật hẹp lại chỉ đủ đặt một chân rêu xanh mọc quanh gỗ nhiều chỗ mục nát nhưng mà lại không biết vì sao Nơi đó h à n g năm đ ề u l ạ i t r à n đầy bụi b ắ m hay là m â y mù quái d ị g ì đó không có thể gió được chỗ đặt chân bất kể là ở trên núi hay là x u ố n g núi đều sẽ phải đi qua nơi đó lúc mà chúng ta lên núi đi qua chỗ này lại cũng phải vô cùng cẩn thận vất vả lắm suýt chút nữa mới có thể qua được vô tình l ạ i ngần g đầu một lúc dùng ngón tay c h ỉ và o hư không ở chỗ đó thì sao ý m ộ n g cũng dùng tay c h ỉ và o khoảng không c h í n h l à ở chỗ đó đón nắng sớm chiếu vào ngón trò của ỷ mộng nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn mang theo một chút vẻ đẹp mẫn cảm nước da tùy tái nhưng mà trong ánh mắt mặt trời ấm áp thoáng cái có thể thấy được m ộ n một màu máu hồng hào trong làn da sáng bóng mềm mại là những mạch máu đang phập phồng c h ợ t nghe nhiếp thanh lại kêu lên một tiếng mọi người nhìn sang trông thấy chóc mũi của hắn đang chảy xuống hai hàng máu đây là máu tươi hà phạm lại kinh ngạc Người sao vậy Trong mắt tình toàn thành thành mất. tinh thần Thành tốt rất tróng thậm thể thoáng tiếng thể trượng, trưởng thành, tràn ra, rồi. ra ra, rách. hoàn loáng mừng. hắn chuyển chuyển đăng dần dần biến Niếp hơn nhiều. hắn nghe được tiếng vải rách. Có thể sinh trường, chính là sống.、Lúc、này, thành, đầy sinh Máu máu mà màu Máu màu Xem cảm màu mọc vô vẻ vui vải chảy chí lại lại là Lúc dưới có độc của có được Có cơ. Dâu đầy đỏ đỏ, đã nghe vô tình nói như vậy mọi người mới yên lòng hà phạm lại lòng d ạ thiện lương vẫn cảm thấy lo lắng nhưng hắn đang chảy máu mà vô tình lại nói hắn chảy máu như vậy không phải là chuyện xấu đâu k h ó i mắt của chàng lại dường như có ý cười nhiếp thanh mặt vẫn xanh xao nhưng mà trong mắt giống như cũng có ý cười, <cười> đại bổ đầu đúng là biết tâm ý của ta hắn đã có thể lên tiếng nói chuyện đã liền mạch và lưu loát hơn nhưng mà giọng nói vẫn the thé khó nghe như trước giống như là một con quỷ đang treo cổ giết gào gặm xương vô tình lại cúi xuống xem xét lão ngư và tiểu dư lại nhỏ giọng nói chuyện bên tai họ là bạch nãi lại t r ì hỏi nói thế rồi c ụ c là xảy ra chuyện gì hắn là một cái loại người nghe cố sự nếu như mà không được kết cục tốt vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không từ bỏ Một nói h m bốn n g ư ờ chúng tới a lại chạy phải vội vã chạy xuống núi. Nói vã xuống t đây ỷ mộng lại đột nhiên cười trong ý cười mang theo vẻ tự diễu và chế nhạo thực ra thay vì nói là vội vã không bằng nói là ngã trước đụng sau vừa chạy vừa sợ một đường quay cuồng lần mò chật vật mà xuống núi nàng lại mỉm cười đó mới chính là miêu tả chân thực tập mai hồng lại trượn to đôi mắt lạnh nhưng mà vẫn là bình an xuống núi có phải không không giữa chân mày của ỷ mộng lại hiện lên một thần sắc ai oán chúng ta Đã không qua được quỷ a được q u môn quan Hết trường Trường 15, quỷ môn quan. Quỷ môn Đúng đó. Trường môn thiết là sao Quỷ một ô n quan là m chiếc cầu độc mộc do hai mảnh gỗ tạo thành bắc ngang qua đỉnh nghi thần và cổ nham quan chúng ó rất n i ề u đường lên trên n i h ư n mà muốn là đều đi đó. qua cầu phải chiếc như giống Cũng ta ừ p h í sau đang ỉ n nghi thần h vượt q u b i ê c ư ơ n thì nhất một định phải hình con đường núi, đi gọi qua đao, lúc à này. Dương Quan Đạo. Trường Quan thiết thiết giới thiệu yếu Đạo. đại lại Thiết Thiết khái về chỗ hiểm h về c n đang g ta l ú hoảng hốt chạy v à chạm loạn lên khó khăn lắm mới có thể tìm được đường xuống nhưng mà sắc trời đã gần hoàng hôn rồi chiều tới rất nhanh giống như lại nhanh hơn bình thường vài lần nữa Là thời trưa nhanh gian qua sao? rất Không, kinh không nhanh. như Hồng Chẳng xuống núi ngạc không tin. là lại lại lẽ Mài mặt trời rất Tại Tập sao vậy? đến ỉ n núi và chân núi h hai h và là t giới khác hẹp a Ta làm sao u biết Trưng làm Lúc mà thiết thiết mà được? núi quỷ môn quan chỗ cầu độc n g ộ c lại tràn ngập một đoàn cát bụi cuồn cuộn khó có thể nhìn thấy được sự vật ngoài ba bước chúng ta mặc dù rất hoảng hốt nhưng mà đều nhắc nhở lẫn nhau cần phải đề cao cảnh giác mọi người đều nín thở lắng nghe trong lòng hiểu rõ hóa ra khi mà đi qua đoạn cầu độc độc mộc như vậy lại đã xảy ra chuyện nhất định có điểm khác thường Thần quân là người qua cầu trước. Trường Thiết Thiết tới trong một trước. phần như nhớ chuyện khi hình. Hắn phong cho hắn cầu quân người nói, lộn rộn, giống nàng luôn luôn là một người sung phong dò đường, vậy cho nên để hắn qua quỷ môn quan qua qua quỷ âm, là lại là lại lại là vài vào giữ xưa, rơi vừa có cực vậy dò để ngũ liệt thần quân là nam nhân duy nhất trong bốn thành viên lên núi vào trong miếu để cho hắn đi đầu đó là một chuyện đương nhiên lại càng không thể nào chối từ vô tình lại nói vật cưỡi r ồ n g heo đó và một đám dây mặt người vậy thì sao nhưng lần đó hắn lại không mang theo con nào ý mộng trả lời hắn lại để lại r ồ n g heo và toàn bộ dây người trong nhà trọ hắn lại cũng không muốn giống như là độc cô nhất vị đánh mất chó yêu trong hầm mỏ Hắn heo hắn, hắn. Nghĩ tới ngũ liệt thần luôn luôn dòng bạn còn người ngũ quân lại là lữ lại là tới liệt xem của của dây đệ tử vậy à một đám động v t khả hắn ái do rối n b kết quả. Vậy, dối cùng là hắn có qua được không qua được ỷ mộng đáp sau đó hắn canh giữ ở cửa khẩu để cho chúng ta từng người đi qua ỷ mộng lại nói tiếp Hắn chúng hãy chóng diện với bụi mồ, lớn tiếng đối đi với bụi bảo mồ, mau ta quỷ a đoạn nại này. cầu u hà q môn quan vốn là một nơi hiểm địa lúc mà bọn họ lên núi có thể vì không đoán trước được ở trong miếu lại sát cơ trùng trùng trên núi lại nguy cơ tứ bể như vậy mà ác ma ở trong hầm mỏ lại không hề ngủ yên vẫn là quần ma loạn vũ vậy cho nên lúc vượt qua cửa khẩu cũng lại chẳng đặc biệt lưu tâm đề phòng chiếc cầu nguy hiểm đó hiện nay trên núi liên tục gặp phải chuyện lạ vào miếu lại thấy yêu tả do đó ở trên đường liều mạng chạy về dĩ nhiên phải đặc biệt lưu ý bên dưới cầu độc mộc là tuyệt địa chỉ cần có địch phục kích ở hai đầu bị đánh lén chắc chắn là phải chết cũng lại chẳng có đường lùi vậy cho nên ngũ l i ệ t thần quân phải sông pha trước sau đó chặn ở đầu cầu tiếp ứng cho người đối diện đó là thượng s á c h qua cầu đầu đuôi phối hợp đối với loại phương pháp ứng biến trong tình thế khẩn cấp đó mọi người đều có thể tưởng tượng ra được h ạ phạm ngay như vậy từ nơm nớp lo sợ lại biến thành vô cùng lo lắng Các người đều bình an qua được chứ? Lẽ ra tiểu thưa phải là người qua trước? liếc người bình an người Trường tôn thưa tiểu phải Thiết Thiết lại đều qua qua ra Lẽ là mọi ộ một n Nhưng mà cô ấy không、chịu. nói gì lại cũng muốn đi cùng. g gì mà m cái. cô chịu, lại đi ấy sau người đều n hiểu ì n Mộng. Cặp mắt sáng như Mộng về phía Cặp sao của mắt l ạ khép kinh khoan hờ, cho dù là lúc kinh hái hoặc thương tâm, thần thái của nàng vẫn khoan thai như h người lúc của trước. dù là nàng Mọi i vẫn tâm, đều hiểu được lời nói của trường thiết thiết cũng hiểu rõ ý tứ của ý mộng dù sao nàng cũng là thủ lĩnh ở đây nàng muốn đoạn hậu nàng nhất định phải để cho thuộc hạ của mình an toàn vượt qua trước cho dù bọn họ là người hầu của nàng cũng không ngoại lệ đó là trách nhiệm của nàng trái tim đúng là muốn nhảy ra khỏi miệng vậy qua được không nếu như không qua được t r ư ờ n g thiết thiết liếc hắn một cái gồm mặt mập mạp thoáng hiện ra vẻ cảm kích vẫn còn đứng chỗ này mà nói chuyện với người sao vậy người kế tiếp thì sao người kế tiếp đương nhiên không phải là ì mộng nàng vẫn kiên trì đoạn hậu người kế tiếp đương nhiên là kiếm bình kết quả thì sao cô ấy có qua được không mọi người đều nóng lòng muốn biết cho nên vội vã hỏi cô ấy không qua được đó chính là đáp án cô ấy lại bỗng dừng biến mất trong bụi mù của quỷ môn quan t r ư ờ n g thiết thiết nói ta vào ngũ lệ thần quân lại không nhìn thấy cô ấy qua bên bờ bên kia ta lại cũng không thấy cô ấy lui về chúng ta chờ đợi cô ấy tới hai canh giờ thậm chí đi ngược lại tìm ỷ mộng nói và kiếm bình đã vô d ư n vô cớ mất tích như vậy mọi người nghe như vậy trong lòng hoảng hốt là mẹ cái vừa quan tâm vừa không yên nói vậy cô làm thế nào mà qua được không có cách nào y mộng nói khi đó trời đã sắp tối kiếm bình đi vào trong bụi mù sau chốc lát đã không còn tiếng động gì cũng lại chẳng biết cô ấy g i cũng đã xảy ra chuyện gì nữa mịch hoan và thiết thiết ở bên đối diện đều lại khẩn thiết gọi ta qua khi đó Ta c ũ nghe đã cảm t ấ rất y hay Vậy nguy Trương Trước Trời trên Thiết Thiết biết Tiểu Thư Tôn tiên vượt thể Tôn tối Một do dự bảo sao như được được chưa được Nhưng như nơi nói Không nên không nữa Nếu như Mộng muốn đi qua, trước tiên phải vượt qua được quỷ môn quàn bình đã không qua được, vậy Mộng cũng nếu Mộng ở lại nơi đó, trời đã sắp tối. Một mình đang lưu lại ở trên đỉnh nghi thần Chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn n g phải chắc phải hiểm h lại đi đi Kiếm lại lại lại lưu có có đó qua qua qua quỷ qua qua đã đã đã ỉ mà sắp ở ở được tình cảnh lưỡng nàn đó mọi người đều hiểu rất rõ c h ỉ không biết nên giải quyết thế nào ta lại rất muốn trở lại để bảo vệ tiểu thư qua đây chừng thiết thiết lại nói nhưng mà ta vừa suy nghĩ ngũ lệ thần quân đã hành động rồi hắn nói với ta một câu cô ở đây t r ô n g chừng ta sẽ đi đón ý mộng sau đó nhóng người một cái lại lướt lên trên đầu câu độc mộc là bạch nãi lại rất kinh ngạc ngũ lệ thần quân lại đi qua sao nhưng mà nếu ta ở đó nhất định cũng sẽ trở lại hộ tống ý mộng cô n ư ơ n g bình an qua đây chừng thiết t hết i lại hư một tiếng có điều k h ô nàng g ngũ cần chuyến thần quân n liệt đi y tiểu thư đã qua tới rồi. Mọi qua đã ư ờ i đều ồ m ộ thấy tiếng, n ì n mộng chăm chú. mộng hứng. động không cần không đóng Trong bên Nàng ỉ chăm mộc ma chú. Thực câu Chỉ thực cửa. chốc hở hề h lại lát, kia dài. quái tới kia rồi. t sự ra, yêu quỷ đã bờ mọi người vẫn đang kinh nghỉ liền giải thích thêm một câu ta nghe ngũ liệt thần quân và thiết thiết ở bờ đối diện nói rằng muốn đi qua đón ta không muốn hắn mạo hiểm thêm lần nữa vậy cho nên Ta đã tự đã mình dưới trần nhỏ Nhưng rất dài. Xuyên qua mây mù mà tới, Nghe dài chân lại đột nhiên trống giống ta vừa mất trọng tâm trong lòng đã thầm kêu hỏng bét đột nhiên giống như là có thứ gì đó đỡ lấy chân phải của ta lại đạp chúng một thứ rất mềm mượn thế đứng dậy lướt về phía trước gạt mây mù ra đã lên trên đầu cầu rồi nàng lại cười duyên dáng nhưng vẫn mang t h ê m một chút mệt mỏi ngũ liệt và thiết thiết đều ở đó để chờ ta qua tuy rằng chỉ là trong chốc lát nhưng mà gặp lại lần nữa giống như xa cách cả một đời mọi người nghe nàng bình an vô sự lúc này mới t h ở a phào ra một hơi hạ phạm vẫn rất quan tâm nhưng kiếm bình thì sao không còn thấy nữa chết rồi sao không biết sau lần đó không ai còn thấy cô ấy nữa cô ấy lại giống như là đột ngột biến mất giữa không trung thậm chí không một tiếng kêu gào vô tình lại trầm ngâm một lúc đây là cố sự mà các người lên trên đỉnh nghi thần thám hiểm sao không y mộng lạnh nhạt nói chúng ta không chỉ lên mánh quỷ miếu một lần cái gì mọi người lại kêu lên trong miếu quỷ náo loạn hùng dữ như vậy lại còn lên lần thứ hai vậy chẳng lẽ là bị quỷ ám rồi hay sao Hết trường. Trường 16, Bạch biên bức. Lên nghi thần Thực ra cũng lại chẳng tình Phải trường Trường Trời ra biên lên cũng nói Nơi gì bức lại lạ lại có mà Vô đích xác không chỉ là đỉnh nghi thần là một câu đố mãnh quỷ miếu cũng là một câu đố thảm án mãnh quỷ lại càng là một câu đố rất lớn ngay cả quỷ môn quan cũng là một phân đoạn của một chuỗi những câu đố mọi à nhà bản thân t r ỉ mộng cũng là một Một bí cũng ẩn bí ẩn đang ngập cật là bí Bí phụ k đã q u e người thuộc với hoàn cảnh có với n Đã l ò tin tìm biến phải đi năng không ứng không án hay sao. Con n chắc lực chế hay và và là g Sẽ sao đáp đều có trong mình lòng người Mọi hiếu kỳ mọi người đều để ề u đ ý và hiểu ý của vô tình thực ra chuyến này bạn họ lên trên đỉnh nghi thần đi vào trong nhà trọ ỉ mộng cũng là bị một chuỗi câu đố làm cho mê hoặc bạn họ tuy rằng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nhưng mà vẫn nấn ná không đi Chính là bởi vì mộng u Sau hầu nguyệt ố n những ẩn trồng này chúng ổn định Năm ngoái viên lên trên phá chất khi giải mọi việc Lại đi bí ta trước vào đêm đó m t l ầ nữa n m ộ lại tiếp ta đã từng nghe ngũ liệt thần quân và độc cô nhất vị nói hằng năm lúc viên hầu nguyệt toàn thịnh trong mánh quỷ động sẽ có biến đổi trong mánh quỷ miếu lại khóc không ngừng mà cây cột hoa tường vi sa mạc là một tên gọi khác của cánh hoa sắt màu lam trong động đó nó sẽ mềm đi biến thành một đoá hoa lớn phát ra một màu sắc kỳ dị ta lại rất muốn đi lên xem thử vậy cho nên thừa lúc ban đêm tìm tới thừa lúc ban đêm mọi người đều không nhịn được khẽ hồ lên ban ngày vẫn còn rất nguy hiểm huống hồ là ban đêm không có cách nào Ý mộng lại nói muốn xem tiền đường thủy triều chó nuốt mặt trời sao sách trạm đế bóng phật kim định đều phải có thời khắc đặc biệt muốn xem hoa lạ nở rộ thủy tiên nở hoa cũng phải chọn thời điểm thích hợp huống hồ là ma sơn yêu động và còn có quái miếu này nữa lần này là bạch nãi lại líu lưỡi lại là ba người các người sao không trừng ư thiết thiết lại kêu lên ta không muốn đi à tập m à y hồng lại lè l è lưỡi làm mặt quỷ tinh nghịch như con mèo lần này là bàn tiểu thư cùng với mộng tỷ đi lên có ò n Hồng n chưa chữ thốt lưu ra Mai kịp Tập loát gì đã lúc đến nhà trọ thăm mộng tỷ lại nghe mọi người kể lại những chuyện đã trải qua liền lại nhất quyết xin mộng tỷ cùng với ta hãy đi lên trên đỉnh nghi thần một lần đi đến quỷ môn quan đó một lần qua cầu đ ộ g mộc một lần và o trong ánh quỷ miếu một lần để tham dò kết quả làm bạch nãi lại líu lưới chỉ hai người các cô không ngũ lệ thần quân cũng đi sao lần này thì là độc cô nhất vị ỷ mộng lại giải thích năm ngoái vẫn là độc cô phạ dạ trông coi lại nói ngũ lệ thần quân đã hai lần vào mánh quỷ động rồi hắn thề thần thốt quỷ năm lần bảy lượt nói là sẽ không bao giờ đi vào trong địa ngục lần nữa chỉ có ba người các người thôi còn có một người nữa là ai là lương song lộc phi thiên lão thử sao y mộng gật đầu có ai mà không biết phi thiên lão thử lương song lộc người này khinh công đã cao đến tuyệt đỉnh nghe nói c ó một lần v õ lầm tỷ thí khinh công hắn đã từng trộm một viên dạ minh châu trên đầu của một năm người đó l à đoan vương sau này là hoàng đế lão tử mà triệu cát lại hoàn toàn không biết Có điều khinh công của điều khinh lại tinh kiếm, liễu thua, lưu hắn ảnh lão một ngoại hiệu khác của độc cô nhất vị là bạch biên bức con rơi trắng con rơi và con chuột chẳng phải vốn là đồng loại sao giống như con chuột và con rắn có thể ở trong một ổ đúng rồi chỉ có bốn người chúng ta thôi tập m a i hồng lại có vẻ r ư n g r ư n g đắc ý khiến cho người khác cho rằng chuyện này bọn họ nhất định đã thành công thuận lợi nàng lại có thêm một điểm tên một lần ta nàng đương nhiên là xếp đầu mộng tỷ độc cô lão quái còn có phi thiên lão thử độc cô cũng đã từng chịu khổ trong mánh quỷ động vốn lại không muốn đi lại cũng khuyên chúng ta không có nền mạo hiểm nữa ỷ mộng lại giải thích thêm nhưng mà có điều hắn lại thấy ta khăng khăng muốn đi lại nghe ta nói ngũ liệt thần quân đ ã từng đi theo một chuyến cho nên quyết định vì nghĩa không trùn bước đi chuyến này bên quai hàm của nàng lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn thấu thế tình mê người và mệt mỏi yếu ớt nói tới đúng là làm khó cho hắn rồi ngôn ninh ninh lại không nhịn được lên tiếng dù sao tiểu t h ư nhờ hắn để làm cái gì chứ mặc dù là có thể hắn không muốn làm nhưng mà chưa bao giờ từ chối lý thành thành cũng nhỏ giọng bổ sung ngay cả n g ũ liệt thần quân cũng như vậy không có nam nhân nào có thể cự tuyệt yêu cầu của tiểu thư nhà chúng ta Đúng đúng đúng là bạch đồng đây định đó đi đỉnh đắc đắc đắc đắc đắc đắc chúng lúc lúc nãi ngày như cũng Tôn bản cũng nhất không Bốn người chúng ta cùng nhau đi lên trên đỉnh nghi thần Nụ cười thàn nhiên dường như có vẻ đắc ý, lại giống như là bất đắc dĩ. Có lúc bất đắc dĩ nhiều hơn là đắc ý, có lúc lại đắc ý nhiều hơn gì giờ gì Là là lão làm làm Lại Lại là là lại bạch bảo bao Bảo bất bất bất cảm cười của Mộc có Có Có trối kia vậy vẻ rất ta Ta từ ta sẽ ỉ ý ý ý dĩ dĩ dĩ nhưng mục đích của bốn người đều lại không giống nhau ta thì là bởi vì hiếu kỳ tập mai hồng lại chớp cặp mắt to đen trắng rõ ràng nói rõ ràng đen trắng mộng tỷ thì là bởi vì muốn xác minh trên gói đời này rốt cuộc là có quỷ thật hay không hơn nữa lại cũng muốn tìm lại trình kiếm bình nữa độc cô thì lại không loại chuyển được chúng ta lại sợ chúng ta mạo hiểm đành phải đi theo lên ỷ mộng lại nói h ố n hồ hắn lại cũng muốn tìm lại một thứ đã mất thư đã mất vô tình lại nhíu mày chó của hắn sao Ý mộng lại liếc vô tình một cái có vẻ bất ngờ vì chàng lại nhớ được rõ ràng như vậy có lẽ thứ mà hắn mất đi không chỉ là như vậy vô tình lại nói theo như ta nghe nói độc cô phạ dạ là một hảo hán rất là can đảm và hào hùng trong mắt Ý mộng lại dường như có vẻ say sưa hắn đã từng dùng bốn buổi tối Mỗi một một buổi tối lại đánh hạ một phân đà của tứ phân bát đàn, đánh đà phân bán đàn, đánh đến hai bên đâm đầu. cực kỳ ý hợp bởi vì giao tình đó hắn đã tặng cho vị thần quân kia một bộ địa bàn gian nan khốn khổ mạo hiểm và liều mạng đánh hạ được không tiếc dạy chút nào vô tình lại nói vị thần quân mà cô nói có phải là ngũ liệt thần quân trần mịch hoan không ý mộng gật đầu Là bạch lại bạch c nãi ấ trên tiếng Thế tại tình cắt Một Từng hiện giờ hắn và độc cô... Vô tình lại cắt lời hắn. Một người hắn hắn hùng và anh giống như hào sao và Vô và vậy từng rút lui ra khỏi quỷ độc cô ú t Thứ mà hắn muốn tìm lui lẽ không chỉ là quỷ muốn khỏi kiếm ra không mãnh hắn chỉ chó mà con độc Có y u u ai c h g Đương dũng nhiên Còn có dũng khí của hắn Trên khí có của má ngọc của ỷ mộng lại hiện ra một l ú m đồng tiền nhàn nhạt, nhạt trong sắc sớm giống như là say sưa có lẽ đã mệt hoặc là buồn ngủ vẫn còn chưa nghỉ ngơi Thuận tay một bút vẽ lên trên ta như ẩn như hiện. Như có, như không, càng khiến cho hơn lên nửa nụ giống ẩn càng người lúng say xưa vẽ với cười có so so đi lên chưa chắc đã là chịu chết tập mài hồng lại lập tức đáp trả thực ra bạch biên bức đã từng ba lần vào mánh quỷ động đều lại không có công trở về nhưng mà càng làm trở ngại thì lại càng hăng hái dũng khí như vậy không phải là kẻ vừa ra trận vừa lên núi đang nằm xuống có thể so sánh được đâu Nhếp thanh vừa nghe, sắc mặt lại càng xanh. Biên cũng lại không lớn.、Vô、tình nhiên Hắn chỉ là hình dạng bên ngoài hơi giả nùa, nghe nói là do bị thương tình cảm. Sau đó, luyện công tổng hòa nhập Bạch chỉ hơi hòa tiếp mặt Tuổi tá đột vừa của sau Vô giả sắc Bức cảm, mà. lại lại lại lời. là là bị đó do hắn tuy là trưởng lão thái bình môn cao quý thực ra là thành viên trẻ tuổi nhất bên trong năm đại trưởng lão hơn nữa lại còn rất trọng tình cảm cũng đã từng thấy hắn bề ngoài rất hào sảng hắn lại là một nam tử h ắ n cảm giác và tinh tế vô cùng chịu mến Hết chương 17, Phi Thiên lão Thử Nhếp thanh hư khó coi, lầm bầm nói. Ngài cũng nói như hữu hay không tiếng Trường một mặt Sắc càng coi cũng Có nói Ngài nói bằng Lão lệ Lầm là ta bầm xem vậy tập mai hồng và ỷ mộng nhìn nhau cười một tiếng ỷ mộng lại nói đại bồ đầu đã từng gặp qua độc cô vô tình đáp không ỷ mộng lại nói có từng gặp mặt phạ giã vô tình trả lời không có ỷ mộng lại mỉm cười ngài nói về độc cô lại giống như là hiểu rõ rất tường tận độc cô mà nghe được nhất định là sẽ xem đó là tương trì đó vô tình lại nói Ta là người tra、án. trước khi tới người ta thể Trù Tiền sơn, một tức phòng, tường đá, tường đó, dập, đó, thượng tới tuần tra, Nam xanh hoa quanh là lại luôn lập là lân ngàn ngày nào hoàng nào người án, muốn những người Húng năm Đông Vương Miến Sơn nhìn chúng dương năm vẫn còn nở dán niềm phòng, dựng nơi năm nói cống không người gặp góc khi hiểu phải. hoại. rõ đá, phá có cây cho cận hồ, phẩm về vây đó đó dập, đã đỏ, đó ở sẽ xây do đó nguồn nước của cả thôn xóm tiền sơn đều đã bị chặn đứng thôn dân tiền sơn lại đều không thể nào chết khát được Cũng chết gốc cây cổ Độc cô được, chặn, cả gốc cây rừng xanh hoa đỏ về phân đàn Hương Châu của Thái Bình Môn, cắm xuống nước trước cửa lớn và tuyên bố, chủ phức, quan binh này. trong toàn tường rừng xanh phân đàn Hương Bình Môn, xuống lớn tuyên miến muốn gây phiền gây phải phải hậu hạ thụ hủy hoại hết hoa Thái thì hãy bởi đói, biết tới bắt bộ bố, vì vì vây, về và vậy tìm một ta. đã đêm đã đá đỏ ôm từ đó thôn dân tiền sơn lại có nước uống cũng tránh ra khỏi lao dịch hà khắc ta lại muốn khen ngợi độc cô về chuyện này mặc dù lại không quen biết hắn Nhưng mà lại rất bội phục cách hành động của hắn Trang sang nói nhiếp thanh phục cách mà lại lại bội với rất Ta của quay khi đó công tử nhà ta sẽ đáp người mặt xanh này sao sắc mặt của hắn xanh sao là bởi vì chúng ba chiêu núi xanh vẫn ở trong tay của cha khiếu thiên vù tình lại khái mỉm cười mà hắn chống ba trường này là bởi vì bảo vệ hảo h i ế u trí giao tôn thanh hà của hắn Nhiếp thanh ngay như vậy, lại hừ một tiếng nặng nề Nhưng mà hừ thì hừ, sắc mặt đã không còn xanh như trước. Ít nhất cũng là không hề xanh sao, nhột nhạt như xưa. Lại nói là bạch nái vẫn không quên được chuyện khi trước. Tại sao phi thiên thử lại lên trên đỉnh nghi thần、vì、bằng hư hư thì hư hề bạch khi phi thử hữu Lại Lại Tại Lại một mặt trước Ít trước sao xưa vậy Vì là Là lõ mà Sắc sao được đã ỷ mộng lại trả lời rất lưu loát đồng cô đã lên hắn lại không yên lòng dĩ nhiên cũng muốn đi lên đó xem thử vì lòng tham tập mai hồng lại trả lời càng rất khoát hắn nghe nói trên núi có yêu nhưng mà trong động có bảo uy hiếp của ma quỷ t u y là lớn nhưng mà vẫn không bằng tài bảo khiến cho người ta động tâm Nhưng cũng có thể nói, hắn là bởi vì bằng thể hữu. có bởi là vì ỷ mộng lại tiếp tân nhiệm môn chủ thái bình môn bình thiên hạ lương cựu mộng lại vốn chọn trường lão thứ sáu ngoài ngũ lộ bình an lương song lộc lại hy vọng có biểu hiện nổi bật dĩ nhiên lại phải tìm cách khác nhưng mà độc cô cũng lại rất sợ hào hữu i của hắn gặp mạo hiểm không thể nào khoanh tay đứng nhìn được vô tình lại nói ta đã từng nghe nói độc cô nhất vị và phi thiên lão thử luôn là bạn tốt còn có một vị hưởng vĩ xà lưu tình nữa tập mai hồng lại nói bọn họ là rắn chuột một ổ má Còn có m ộ trần vị oa biển miến, hà Bán Hảo. Vô với oa Hảo. ngoại của Tam nghĩa, nhau, biển Bán bạn miễn, lại tiếp. Hắn còn có ngoại hiệu là nhất Tiếu Đại Hiệp, người điều, lại tiểu liên minh với nhau, cùng tiến cùng lùi. tình Hắn còn Nhất thành cùng cùng Hà Hạ họ là là kết tứ t Lạp. có Có nhật nguyệt lại nói tiếp không phải là hạ tam lạm hà gia luôn đối địch với thái bình môn lương gia sao vô tình lại cười trên c õ i đời này ân ân oan oán ly ly hợp hợp đó là rất khó nói là đ ị c h hay là bạn Ai ai đúng ai sai. không sai, ta ớ i thời điểm cuối cùng, không thể Tập không định được. m cùng, luận nào lại nghe đồn rằng thái bình môn lại thiếu rất nhiều tiền của hạ tam lạp lương gia thiếu nợ rất nhiều không chỉ là thiếu hà gia ngay cả láo tự hiệu ôn gia kìm tự chiêu bài phương gia phi phủ nhất tộc dư gia lưu động t í n h chỉ nhất oa phong lưu gia đều là chủ nợ mã bọn họ lại cho mượn bạc chủ yếu là bởi vì muốn lợi dụng thế lực của thái bình môn dù sao trong võ lâm này khinh công và võ công của lương gia là nhất tộc không thể nào xem thường được vô tình lại đột nhiên nói tập gia trang cũng lại rất có tiền chắc hẳn là lệnh h u y n h cũng chỉ là chủ nợ của thái bình môn đúng không Tập mắt biết trong thiếu rất thăng trường láo, vậy thì tốt nhất là giúp Thái bình môn có một khoản thu thập vậy chớp chớp đẹp. giúp mai nằm môn mà muốn làm Môn lại xinh nhiên, nhiều. hồng Chuyện chỗ như hắn chức Bình khoản này đương vấn này, lương song nợ Nếu lớn. là lộc láo, là cả có đề ở ở Như vậy thì trước mắt mánh quỷ miếu chính trong thì hội chắc trước vậy mắt một rồi cơ miếu mà dám quỷ Ai là ở đồng ó nói ngoài chủ yêu quái lại còn cất dấu núi vàng mỏ bạc hay không? Bạch Khải Nhi quái Lại Khải lại trừ cất thì tốt yêu hay Vậy dấu bạc Bạch mỏ i Tâm Hồng lại ạ n g cô nhiên nói Nhi lanh vòng Bạch Khải cái lại lanh lợi Tốt mắt một Cặp của Độc c gì? đào vừa mất tích vừa rồi các người cũng nói tới chuyện của phi thiên lão thử cô còn sống t ô n lão bàn cũng ở đây nếu như bốn người cùng đi xem ra cả bốn người đều hoàn hảo không có chuyện gì rồi cặp mắt tập mai hồng lại cũng linh hoạt đào một vòng xem ra người lại rất cẩn thận ánh mắt linh hoạt của nàng đen trắng rõ ràng còn một loại mộc mạc và ngây thơ hồn nhiên không kém một chút nào so với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của thiếu niên bạch khả nhi lại cười nói ta vẫn biết tính đầu người mà tập mai hồng lại cười người còn biết tính cái gì nữa bạch khả nhi lại nói ta còn biết tính của cô không có thành thật tập mai hồng lại chỉ vào chóc mũi nhỏ nhắn của mình không thể nào tin được cười một tiếng ta hứ, không thành thật bạch khả nhi lại nói đúng rồi chúng ta nghe thấy tiếng kêu mới xông vào trong nhà trọ nếu như mà c ô cùng với một nhóm người ở trong nhà trọ tại sao lại phải bỏ gần tìm xa từ chỗ cửa sau lướt trở lại rồi mới xuất thủ một đáo tập mai hồng vừa vui vẻ lại vừa cười gần ta biết có một đám người đã lên núi cũng biết ngôi thiết thực không có dễ đối phó làm sao có thể ngoan ngoãn đưa đến cửa được vì đề phòng hắn phái người tập kích sau lưng vậy cho nên mới ở phía sau lượt trận nhưng mà vừa nghe tiếng phá cửa ta lập tức xông vào trong nhà trọ mặc kệ đó là người hay quỷ đều phải ngăn chặn vô tình lại nói không phải là ngăn chặn mà là một đ à u trước mặt ta không thành thật ở đâu chứ tập mai hồng lại trừng cặp mắt hạnh chống n ặ n g chỉ tay dầu môi nên nói người mới là không thành thật đó lại đụng đầu vào ta nói xong lại mặt hơi đỏ lên công tử nhà ta mà lại không thành thật ở đâu chứ bạch khả nhi lại mồ miệng lanh lợi nếu như không phải là ngài kịp thời đụng đầu vào cô cô có tránh được ám khí của ngài không c h à o ôi c h à o ôi tập mai hồng lại đầy sự tức giận ám khí kia thì tính là cái gì chứ bàn tiểu thư không có đ ể vào trong mắt nếu như mà không phải là hắn lại có điểm bất tiện ỷ mộng lại sợ hai người b ạ n họ cãi nhau lại vội vã giảng hòa không phải là đang nói đến lần thứ hai lên trên đỉnh nghi thần sao trần nhật nguyệt lại nhân cơ hội phải rồi sau đó thế nào đi đường có bình an không tập mai hồng nói tới đó vẫn tràn đầy hứng thú lần này chúng ta đã có chuẩn bị rồi chiến đấu với địch nhân có thể chuẩn bị trần nhật nguyệt lại gạt mái tóc rũ xuống chiến đấu với quỷ lại chuẩn bị thế nào tập mai hồng lại ra vẻ thần bí Ta đầu ã nghiên cứu đủ những loại truyền về định nghi thuyết h loại cứu đủ t về n Cũng lại nghe kỹ, cố sự lần trước, bạn họ đi vào trong cố trước lại đi họ kỹ sự vào mánh q ỷ miếu tiên ậ p hợp các l o ạ tin đồn, tư liệu, tiến tích, một thấy thấy thú t liệu, Cuối lại vài Mọi người i đồn, hành phân tích, phán đoán, chỉnh lý. Cuối cùng lại đưa ra một vài phương ưng nghe thấy, đều cảm thấy khá là thú vị. Phương ưng đưa đều Đầu lý là là pháp phó khá pháp phó cảm gì? ra vị tập mai hồng lại đắc ý chúng ta không có nên đi vào ban ngày cái gì chứ h ạ phạm lại kêu lên gần như là kinh hồ Các người lại chủ có khác ngược Lúc sắc, cho lực, có chết chính khóc được... cử. ánh áp kháng người ban đêm đi vào trong mảnh quỷ miếu. Ban đêm và ban ngày nhau? hồng nàng vận, không mỏng, làn trắng. người giống như là không có giết chết đối phương thì chính mình sẽ khóc giống lên mắt. Là người đành gì gây giết bờ lại đi miếu. mai lại hỏi lại. hỏi biết bởi bởi môi bởi lại loại đối hiểu là là là là Là Hạ hay hay thì thì Phạm ý da ta đêm đêm đều mà mắt Tóm một mắt. vào và vì vì vì Tập rất rất rất quỷ sẽ ban đêm sẽ là lúc quỷ quấy phá hung dữ nhất Đó chính c h là mấu ố thứ Lời nói của à là màu mà Nàng nói nàng Phạm tập như khơi Khi tranh Hồng hùng hồn h lại Mai giống Việt với nói luận yêu sự rất t nhất thế gian rốt cuộc là có quỷ hay không thứ hai nếu như có trên đỉnh nghi thần này rốt cuộc có phải là quỷ thật hay không thứ ba nếu như có hơn nữa còn là quỷ như vậy thì lần trước mộng tỷ vào ngũ liệt thần quân lên trên núi v à ban ngày vẫn gặp phải quỷ đó thôi rốt cuộc thì ban ngày có phải là điểm yếu của quỷ hay không thứ tư Nếu n hết ư không có quỷ, hoặc là ở trên đỉnh núi này không khác khá không hoặc đỉnh phải là quỷ, vậy thì chúng phải hay mạch hạ phạm đầu óc khá là chậm, không có cái lại nàng. nhất thời lãnh nghẹn học. trên núi này lên trên ban ngày ban Nàng nói ràng nàng, gì gì có có lạc, óc có cái quỷ, quỷ, đầu vào là là là làm là lại ở ta biệt. rõ đêm, đi vậy trường hết tập năm mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e n h é Giờ tạm biệt. tạm hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ hệ liệt đấu c ư ờ n g thi phần một mãnh quỷ miếu